Các em thân mến, chương trình văn nghệ tiểu nhi hôm nay giới thiệu tới các em những trang tiếp theo tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Dung Vietner. Fisher bám theo Philip Fox trên con tàu Giangun với nhiều lỗi no vì cơ hội bắt giữ Philip Fox đang thu hẹp dần. Chặng đường sắp tới thì chỉ có Hồng Kông là thuộc địa của Anh. Nếu để Philip Fox rời đến vùng đất khác thì có lẽ chuyện sẽ đổ bề. một tháng phi theo dõi nhất cử nhất động của Philafok, Vạn Năng và bà Auda nhằm tìm ra sơ hở hay một bí mật nào đó để có cơ bắt giữ Philafok như ông ta hoàn toàn bế tắc. Phi liền nghĩ ra cách tiếp cận làm thân với Vạn Năng để mong tìm ra sơ hở. Vạn Năng vô tư tiếp chuyện ông bạn đã gặp ở những chặng rừng trước. Lúc đầu Vạn Năng không mấy mai nghi ngờ nhưng sâu chuỗi vấn đề anh ta sinh nghi về ông bạn mới quen bởi dường như Fischer đang theo dõi hành trình của thầy chó anh. Sự nghi ngờ chỉ dừng lại ở đó. Vạn năng chắc mầm. Những người bạn của câu lạc bộ cải cách của chủ nhân đã bỏ tiền. Thuê Fischer theo dõi cuộc chinh phục thế giới của Philip Fox, phòng trường hợp gian lận. Tuy nhiên, vạn năng chỉ phản đoán như vậy và giữ suy nghĩ đó cho riêng mình. Tàu Jagoon dừng lại ở Singapore. Ba người có ít giờ để vãn cảnh ở đất nước nhỏ bé trước khi tiếp tục hành trình tới Hồng Kông.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 singapore nhìn dáng vẻ không to lớn cũng không đường bệ nó thiếu núi non nghĩa là thiếu những hình trông nghiêng tuy nhiên nó xinh đẹp trong cái vẻ nhỏ nhắn của nó đó là một công viên có những con đường đẹp chạy ngang dọc một xe ngựa sang trọng thắng những con ngựa thanh lịch nhập từ tân hà lan đưa bà auda và philiat fox đi giữa những vườn cọ dày đặc có vòm lá rực rỡ và những vườn đinh hương mà những nụ khô được tạo thành từ chính cái nụ bông hoa hé mở. Tại đây những bụi cây hồ tiêu thay thế cho những hàng rào gai ở các vùng nông thôn châu Âu. Những cây búng báng, loại cây dương xỉ lớn có cành lá rậm rạp, đem thêm vẻ đa dạng cho quang cảnh vùng nhiệt đới này. Những cây đậu khấu, lá bóng như đánh vét ni, tỏa trong không khí một mùi hương sực nức. Những con khỉ kéo đi từng bầy lanh lẹ và mặt mày nhăn nhó, nhàn nhàn trong những cánh rừng. Và có lẽ cả hồ nữa cũng không thiếu trong những khu rừng rậm. Nếu ai ngạc nhiên khi được biết trên hòn đảo này, tương đối bé nhỏ là thế, mà những loài thú ăn thịt người ghê gớm ấy không bị tiêu diệt đến con cuối cùng, thì người ta sẽ trả lời rằng chúng đến Malacca bơi qua eo biển. Sau khi đã dạo chơi vùng nông thôn trong hai tiếng đồng hồ, bà Auda và ông bạn của bà, mắt ông có ngó ra mà chẳng buồn nhìn, quay về thành phố. Một nơi quần tụ những ngôi nhà nặng nề và thấp, có vườn cây đẹp mắt bao bọc. Trong vườn trồng măng cụt, dứa và đủ mọi thứ quả ngon nhất trên đời. Đến 10 giờ, họ trở về tàu, chẳng nghi ngờ gì. về viên thanh tra theo dõi suất dọc đường, còn ông này thì cũng tốn khá tiền xe ngựa. Vạn năng đợi họ lên bong tàu Ragun, anh đầy tới trung hậu đã mua về vài tá măng cụt, to bằng những quả táo cỡ trung bình, vỏ ngoài nâu sẫm, củi bên trong đỏ thắm và những múi trắng thì ăn vào tan ra trong miệng khiến những người sành ăn thực thụ cũng được hưởng một khoái cảm chưa từng thấy. Vạn năng vô cùng sung sướng được biếu bà ao đa những quả măng cụt ấy. Bà rất duyên dáng cảm ơn anh. 11 giờ, tàu răng gương nhổ neo sau khi đã lấy đầy than và vài tiếng đồng hồ sau các hành khách đã mất hút những ngọn núi cao của Malacca, nơi có những khu rừng với những con hồ đẹp nhất trần đời. Khoảng 1.300 hải lý ngăn cách Singapore với đảo Hồng Kông Mảnh đất anh nhỏ bé tách biệt khỏi bờ biển Trung Quốc. Philiad Fox phải vượt qua chặng đường này trong 6 ngày là nhiều nhất để kịp chuyến tàu biển ngày 6 tháng 11 từ Hồng Kông đi Iokomaha, một trong những hải cảng lớn nhất của nước Nhật. Tàu răng hươn rất nặng. Từ Singapore có nhiều hành khách lên tàu gồm người Ấn Độ, người Xây Lan, người Trung Quốc, người Mã Lai, người Bồ Đào Nha, Phần lớn đi vé hạng nhì. Thời tiết cho đến lúc này khá đẹp, bắt đầu thay đổi khi bước vào tuần trăng cuối. Biển động, gió đôi khi thổi từng trận lớn, nhưng rất may là từ hướng đông nam, cho nên chỉ càng thuận lợi cho tốc độ con tàu. Khi gió thuận, thuyền trường cho dương buồm lên. Tàu răng gương, một loại tàu nhỏ có buồm, thường chạy với hai buồm vuông và lá buồm đằng trước, và tốc độ của nó tăng lên do sự kết hợp hơi sức nước và sức gió. Nó đã chạy như thế dọc bờ biển Trung Bộ và Nam Bộ Việt Nam, trên một luồng sóng ngắn và đôi khi rất sóc, nhưng khó khăn do biển thì ít, mà do tàu răng gương nhiều hơn. Và chính cái tàu này phải chịu trách nhiệm về nỗi phần lớn hành khách bị ốm mệt. Thật vậy, các tàu bề của công ty bán đảo phục vụ trong vùng biển Trung Quốc có một khuyết điểm nghiêm trọng về cách cấu tạo. Tỷ lệ giữa lườn tàu ngập nước với lòng tàu đã tính toán sai. Do đó, những tàu ấy chỉ chống cự được với biển cả một cách yếu ớt. Thể tích kín để nước không vào được của chúng không đầy đủ. Chúng bị đắm, theo cách nói của dân hàng hải, và do cách cấu tạo như thế, chỉ cần vài con sóng bắn vọt lên tàu cũng đủ làm thay đổi tốc độ của chúng. Cho nên, những tàu này thua kém rất xa, nếu không phải về động cơ phát lực và bộ máy bốc hơi, thì ít nhất cũng về cách cấu tạo những loại tàu của các công ty hàng hải Pháp, như chiếc nữ hoàng và chiếc nước Khmer. Trong khi những tàu bè ấy, theo tính toán của các kỹ sư, có thể để lọt vào tàu một trọng lượng nước ngang với trọng lượng bản thân nó rồi mới chịu chìm, thì những tàu của công ty bán đảo, chiếc Congoda, chiếc Korea và cuối cùng chiếc Rangun, nếu để lọt một khối lượng lớn bằng một phần sáu trọng lượng của chúng là đã đắm rồi. Vậy thời, khi trời xấu, phải có những biện pháp phòng ngừa thật cẩn thận, Đôi khi phải hạ buồm và giảm hơi Sự mất thời giờ này Không có vẻ gì khiến Philias Fox Phải bận tâm Nhưng vạn năng thì tỏ ra khó chịu đến cực độ Anh liền đổ tội cho thuyền trưởng, Cho bác thợ máy Cho công ty Và tống về nhà bò Tất cả những người nào dính dáng Đến nghề vận tải hành khách Có lẽ cả sự bận tâm Về cái ngọn đèn hơi cứ cháy hoài Vào tiền thanh toán của anh Trong ngôi nhà phố Savin cũng tham dự khá nhiều vào nỗi sốt ruột này. Vậy ra các anh vội đến Hồng Kông đến thế kia ư? Một hôm, viên thám tử hỏi anh. Rất vội vạn năng đáp. Anh có cho rằng ông Fox sẽ cấp tốc lên tàu bể đi Yokohama không? Cấp tốc kinh khủng. Vậy ra bây giờ anh tin là có cuộc du hành kỳ quặc vòng quanh thế giới ấy thật à? tin tuyệt đối còn ông thế nào ông fisher tôi ấy ư tôi không tin thôi đi anh hề ơi vạn năng vừa đáp vừa nháy mắt một cái với ông ta cái tiếng ấy khiến viên thám tử phải suy nghĩ vẩn vơ mãi cái hình dung ngữ ấy làm ông lo lắng mà không rõ tại sao anh chàng người pháp đã đoán ra ông chăng ông cũng không biết Nên cho là thế nào nữa? Nhưng làm sao mà Vạn Năng có thể nhận ra được tư cách nhà thám tử của ông? Cái bí mật chỉ mình ông biết. Thế nhưng khi nói với ông như thế, nhất định là Vạn Năng đã có một ẩn ý. Thậm chí một hôm khác, chàng trai trung hậu còn đi xa hơn. Nhưng đó là vì anh quá ngứa miệng, không im được. Thế nào, ông sơ Anh hỏi ông bạn với một giọng danh mãnh Đến Hồng Kông, liệu chúng tôi có phải chịu nỗi bất hạnh chia tay với ông không? Ồ, phi đáp lại khá luống cuống. Cũng chẳng rõ nữa, có thể là... Chà, vạn năng nói, nếu ông cùng đi với chúng tôi thì thật là phước cho tôi quá. Thế nào, một nhân viên của công ty bán đảo không thể dừng lại giữa đường. Ông chỉ đi bom bay thôi, vậy mà chẳng mấy chốc. Ông sắp ở Trung Quốc rồi, châu Mỹ không còn xa và từ châu Mỹ đến châu Âu chỉ một bước chân. Phi sơ chăm chú nhìn người bạn nói chuyện với mình. Anh ta phô bày với ông bộ mặt dễ thương nhất trên đời và ông quyết định cười cợt với anh. Nhưng anh chàng này đang bốc lại hỏi luôn. Cái ấy có kiếm được khá không? Cái nghề ấy mà. Có và không. Phi sơ thản nhiên đáp lại. Có những vụ tốt đẹp và những vụ chẳng ra gì. Nhưng chắc anh cũng biết tôi đi thế này không phải bỏ tiền túi ra đâu nhé. Ồ, điều đó thì tôi chắc quá đi rồi. Và năng kêu lên, càng cười khỏe hơn. Sau câu chuyện, Fisher trở về buồng và bắt đầu nghĩ ngợi. Rõ ràng ông đã bị lộ rồi. Bằng cách này hay cách khác, anh chàng người Pháp cũng đã nhận ra ông là thám tử. Nhưng hắn đã báo cho chủ mình chưa? Hắn đóng vai trò gì trong tất cả chuyện này? Hắn có phải là kẻ tòng phạm không? Công việc đã bị đánh hơi thấy chưa? Và do đó đã hỏng chưa? Viên thanh tra trải qua mấy tiếng đồng hồ thật gay go. Khi thì tường đã mất hết. Khi thì hy vọng Fox chưa biết gì. Tóm lại là chẳng biết xử sự, sự thế nào. Tuy vậy, đầu óc ông trở lại bình tĩnh. Và ông quyết định nói thẳng với vạn năng, nếu ông không có những điều kiện bắt giam Fox ở Hồng Kông, và nếu Fox chuẩn bị lần này rời hẳn đất Anh, thì ông, Fisher, ông sẽ nói tất cả với vạn năng. Hoặc người hầu là tòng phạm của chủ anh ta, và ông này đã biết hết, và trong trường hợp ấy, thế là đi đất. Hoặc người hầu không dính dáng gì đến vụ trộm. Và như thế, lợi ích anh ta là phải đoạn tuyệt với tên cải trộm. Tình thế hai người này như vậy, và trên đầu họ, Philead Fox bay lượn với một vẻ bình thản uy nghi. Ông thực hiện một cách thuần lý quỹ đạo của mình vòng quanh thế giới, không bận tâm gì đến những vệ tinh châu tuần quanh ông. Thế mà, trong vùng lân cận, theo cách nói của các nhà thiên văn học, một thiên thể nhiễu đáng lẽ đã phải gây ra một số rối loạn nào đó trong trái tim nhà quý phái nhưng không trước nỗi kinh ngạc của vạn năng vẻ đẹp của bà auda chẳng gây được ảnh hưởng gì và những rối loạn nếu có hẳn khó tính toán hơn cả những rối loạn của thiên vương tinh đã dẫn đến sự phát hiện ra hải vương tinh phải đây là nỗi kinh ngạc hàng ngày của vạn năng Vì anh đọc được trong mắt người thiếu phụ Vô vàn lòng biết ơn Đối với ông chủ của anh Đúng là Philias Fox Chỉ có trái tim cần thiết Cho những hành động anh hùng Còn cho tình yêu thì không Ông cũng chẳng tỏ vẻ gì bận tâm Về những may rủi của cuộc viễn du Nhưng vạn năng thì sống Trong những nỗi lo sợ thường xuyên Một hôm Đứng tựa lan can buồng máy Anh nhìn cỗ máy to khỏe, có lúc nổ ầm ầm và chiếc chân vịt như điên cuồng vọt ra khỏi mặt nước Trong một cái chồm lên dữ dội của con tàu Khi đó hơi nước phì qua những nắp hơi phùn phụt khiến chàng trai đứng đắn phải nổi khùng lên Những cái nắp hơi này không giữ được mấy hơi Anh kêu lên, tàu không nhích lên được, dân anh thế đấy A nếu đây là một cái tàu Mỹ Có thể ta đã bị nổ tung lên rồi Nhưng ta chạy nhanh hơn em thân mến, cô Hồ Phượng vừa gửi thức em những diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jungkookner. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình, hẹn gặp lại các em vào chương trình sau.